Thưa quý vị và các bạn, Tha La Xóm Đạo là tên một bài thơ của Vũ Anh Khanh Nói về một địa danh ở miền Nam trong khung cảnh chiến tranh 1945 Xảy ra trên đất nước Việt Nam chúng ta Bài thơ ấy đã được nhạc sĩ Dũng Trinh và Sơn Thảo phổ thành hai ca khúc Tha La Xóm Đạo và Hận Tha La khiến cho bài thơ thêm lan rộng khắp Và đi vào lòng người đã biết bao nhiêu thế hệ Tôi tới nơi này giữa rất trưa Tha la xóm đạo nhớ hôm xưa Bài thơ hận cũ mùa ly loạn Trong gió hôm nay vẫn giật giờ Với những vần thơ của Nguyễn Đạt Trong những giây phút một thoáng hương xưa hôm nay Viết Huyền kính mời quý vị và các bạn Chúng ta cùng nghe lại bài thơ Cùng những dòng nhạc ấy Mở đầu là giọng hát Giao Linh Với dòng nhạc của Dũng Trinh Trong Tha la xóm đảo. đây mây trắng nghìn hoa với cây lá. Còn gì viện khách về đây khi hơi người đất Việt giặc chán. Làng. Biết tha là hận cấm nhẹ bước gặp tù ra ngáo nghệ đáng. a từ báo năm qua khói như lo ăn phụ miệt mù bài cũ về tiếng kiến tha la giận mùa thu. Hồi khi hết dạng hãy về thăm tha la, qua trái ngọt cây lá. Cây lá ngân ngơ nằm trên nghìn hoa mau làm huyền ca ven dừa. lòng người viện khách bóng rừng tê tái lạnh với rừng già mỏng manh đám mây tan phụ quanh trời tối ngàn ngàn hàng lạnh dài đối cô cô vang giữa tiếng trường sa Ta cùng tóc từng đoàn trái xa đi đá chờ về. Vũ Anh Khanh tên thật là Võ Văn Khang, sinh năm 1926 tại Mũi Né, quận Hải Long, tỉnh Bình Thuận. Trong giai đoạn từ năm 1945 đến năm 1950 Vũ Anh Khanh là một cây bút chuyên viết truyện ngắn và tiểu thuyết. Tác phẩm của ông gồm chuyện dài như nửa bò xương khô, bạc xíu lìn, cây nái chắc và các truyện ngắn như đầm ô sông máu bên kia sông. Mùa thu năm 1945, thanh niên Tha La tham gia phong trào kháng chiến ở đất Nam Kỳ và trong chính thời điểm này, nhà thơ Vũ Anh Khanh trong một lần thăm Tha La cảm tác tinh thần chống ngoại xâm ấy để bài thơ Tha La xóm đảo ra đời. Đây Minh Mông xóm đảo với rừng già, nắng lổ đỏ rụng trên đầu viễn khách. Vũ Anh Khanh tập kết ra Bắc năm 1954, vị chính quyền miền Nam kết tội là cộng sản. Do đó, suốt thời gian 55 tới 75, các tác phẩm của ông bị cấm, không được tái bản lưu hành. Và ngay cả không có tên trong chương trình giáo dục Như huy cận Xuân Diệu chế Lan Viên Sống dưới chế độ Cộng sản ít lâu Ông thấy rõ được sự tàn ác dã man Với người dân vô tội Thấy rõ một chế độ độc tài, đảng trị Cho nên ông đã vượt tuyến Bơi qua sông Bến Hải vào Nam tìm tự do Khi sắp vào được bờ bên kia Thì bị lộ Bộ đội miền Bắc dùng tên có tẩm thuốc độc bắn chết. Lý do bộ đội phải dùng cung vì để tránh bị Ủy ban quốc tế làm biên bản vi phạm hiệp định ngưng bắn. Cái chết của ông là một bi kịch cho những con người yêu nước trong một giai đoạn đen tối của lịch sử cận đại. mùa thu, ôi khi hết giặc xong, hãy về thăm tha lá bò trái ngọt cây lành. Cây lá ngăn ngơ nằm trên nghìn hoa máu làm hoen cá ven rừng. Ông người viện cách bóng rừng tê tái lạnh với rừng già mộng màng Đám mây tan phụ quanh trời tối nghe em hàng là anh giai đấu của cô giữa chiến trường xa củ dang rượu tang tóc từng đoàn trái ra đi đã nghe chăng chờ về. từng đoàn trái ra đi đã nghe chăng chờ về. đây tha la sớm đảo có trái ngọt cây lành tôi về thăm một dạo giữa mùa nắng vàng hanh ngậm ngồi tha la bảo đây rừng xanh rừng xanh bụi đồn quanh ngõ vắng khói đồn quanh nóc tranh gió đồn quanh mây trắng và lửa loạn xây thành viễn khách ơi hãy dừng chân cho hỏi nắng hạ vàng ngàn hoa gạo rưng rưng đây tha là một xóm đạo ven rừng có trái ngọt cây lành im bóng lá Con đường đỏ bụi phổ mờ gót lạ, Ngày êm êm, lòng viễn khách bơ vơ. Về chi đây khách hỡi, Có ai chờ, ai đưa đón? Xin thưa, tôi lạc bước, Không là duyên, không là bèo kiếp trước, Không có ai chờ, ai đón tôi đâu. Rồi quạnh hiu, khách lặng lẽ cúi đầu, Tìm hoa rụng lạc loài bên vệ cỏ. Nhìn cánh hoa bay, ngẩn ngơ trong gió Gạo rưng rưng, nhìn hoa máu rưng rưng Nhìn cánh hoa rơi, lòng khách bỗng bâng khuâng Tha la hỏi, khách buồn nơi đây vắng Không, tôi buồn vì mây trời đây trắng Và khách buồn vì tiếng gió đang hờn Khách nhẹ cười, nghe gió nổi từng cơn Gió vi vút, gió dợn rùng, gió chiếc bỗng đâu đây vẳng véo von tiếng địch thôi hết rồi còn chi nữa tha la bao người đi thề chẳng trở lại nhà nay đã chết giữa chiến trường ly loạn tiếng địch càng cao não nùng ai oán buồn chưa chưa lây lất buồn chưa chưa buồn xưa xưa ngây ngất buồn xưa xưa lòng viễn khách Bỗng dưng tê tái lạnh, khách dùng mình, ngẩn ngơ lòng hiu quạnh. Thôi hết rồi, còn chi nữa tha la, đây minh mông xóm đào với sừng già. Nắng lổ đổ dụng trên đầu viễn khách. Khách bước nhè theo con đường đỏ quạch, gặp cụ già đang ngóng gió bâng khuân. Kính thưa cụ, vì sao tha la vắng? cụ ngạo nghễ cười rung rung dâu trắng nhẹ bảo chàng em chẳng biết gì ư bao năm qua khói loạn phủ mịt mù người nước Việt ra đi vì nước Việt tha la vắng vì tha la đã biết thương giống nòi đau đất nước lầm than Trời xa xa, mây trắng nghẹn ngàn hàng, ngày hưu quạnh ờ, ờ hơ tiếng hát, buồn như gió, lướt lạnh dài đôi khúc nhạc, tiếng hát rằng, tha la giận mùa thu, tha la hận quốc thổ, tha la hờn quốc biến, tha la buồn tiếng kiếm, não nồng chưa, tha la nguyện hy sinh. Ơ hơ, có một đám chiên lành, quỳ cạnh chúa chiều xưa lửa dậy, quỳ cạnh chúa, đám chiên lành run rẩy lạy đức thánh cha, lạy đức thánh mẹ, lạy đức thánh thần, chúng con xin về cõi tục để làm dân, rồi cởi trả áo tu, rồi xếp kinh cầu nguyện, rồi nhẹ bước trở về trần. Viễn khách ơi, viễn khách ơi Người hãy dừng chân Nghe tha la kể Nhưng mà thôi khách nhé Đất đã chuyển Dung lòng bao thế hệ Trời tha la vần vũ đám mây tan Vui gì đâu mà tâm sự Buồn làm chi mà bẽ bàn Ơ ơ hơ Ơ ơ hơ Tiếng hát Dung lành lạnh Ngâm trầm đôi khúc nhạc Buồn tanh tanh, não lòng lắm khách ơi Tha la thương người viễn khách đi thôi Khách ngoảnh mặt, nghẹn ngào, trông nắng đỏ Nghe gió thổi như trùng dương sóng vỗ Lá rừng cao, vàng rụng lá rừng bay Giờ khách đi, tha la nhắn câu này Khi hết sặc, khách hãy về thăm nhé Hãy về thăm xóm đảo có trái ngọt cây lành Tha la dâng ngàn hoa gạo Và suối mát rừng xanh Xem đám chiên lành thương áo trắng Nghe mùa đổi gió nhớ quanh quanh Khách một dạo về hóng xóm, lòng ngây ngất và buồn xưa lê lết, miệng hoa máu dâng sầu. Đây thang ba, đây xóm đạo hoang, càng, mây trời vây quanh mau ta sánh tươi mãi hoàng hoàng ơi khi nào giận tan hết ngày vui xưa trở nay địa danh Thala chỉ còn được giữ để gọi tên một xóm đảo không có trên bản đồ địa lý hay danh mục hành tránh. Thala xóm đảo nằm trong địa phận ấp An Hội, xã An Hòa, thuộc quận Trảng Bàng. Nhà thờ của xóm đảo Thala đã bị chiến tranh phá hủy nhiều lần, không còn giữ được chút hình ảnh nào cũ. Hiện nay, Thala xóm đảo có chừng 5.000 giáo dân, một số. Vẫn còn là những người di dân từ miền Bắc. Có ai còn nghĩ rằng một xóm đạo cổ kính với nhiều huyền thoại như thế, Mà nay chỉ còn là một chỗ dừng chân của khách du lịch và tín hữu công giáo có lòng còn đến chiêm ngưỡng? Ôi Tha La xóm đạo của ngày xưa! Thưa quý vị và các bạn, với giọng hát Hồng Trúc trong ca khúc Hận Tha La, Sơn Thảo phổ nhạc từ bài thơ Tha La Xóm Đạo của Vũ Anh Khanh, Bích Huyền xin lưu luyến chia tay.